Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trên má Ai vậy? Hòa cứ như vậy mà được vứt lên từ hố sâu Hòa nhìn xung quanh nhưng chẳng có một cái gì xuất hiện Hòa buồn bã không biết là mình đang ở đâu Niềm tin vụt tắt Hòa chẳng muốn đi thêm bước nào nữa Tiếng cười bỗng phát ra một lần nữa Nhưng mà lần này lớn hơn Hòa có cảm giác nơi phát ra giọng cười đó rất gần Hòa cố gắng đi theo giọng cười đó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 hòa mau chóng tỉnh lại hòa thở hồng hộc cả người đầm điểm mồ hôi mặt mũi của hòa tái mét thần thức chưa thức tỉnh khánh đang dọn một số thứ để chuẩn bị về khánh không dám gọi hòa dậy khi thấy hòa bật dậy với một tinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện